Trên đời này không có cái gì đau đớn bằng cảnh sinh ly tử biệt Nhất là cảnh con cái còn nhỏ mà cha mẹ đã lìa đời Nhưng đó là một định luật tuần hoàng không có ai tránh khỏi Để gặp được con, bảo vệ con Thì chỉ có thể gặp ở trong giấc mơ mà thôi Đó là nội dung của câu chuyện ngày hôm nay Chắc chắn nó sẽ mang đến cho bà con những phút lắng động Và rất là đáng ngẫm Chào mừng bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những chuyện ly kỳ Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe Những câu chuyện tâm linh đời thường Của quý bà con ở khắp mọi miền Gửi về cho Kinh Hôm nay đến với lá thư số 293 Câu chuyện của chị Trúc Gửi về cho chúng ta Câu chuyện này xảy ra cách đây khá lâu rồi Lúc đó chị mới có 11 tuổi thôi Chắc cũng khoảng hai mươi mấy năm rồi đó. Thờ, cái lúc mà cha mẹ chỉ làm nghề buôn bán trái cây ở trên sông. Trái cây thì bán theo mùa. Tới mùa thì cha mẹ phải tới giường của người ta mua, rồi tự hái. Xong thì đem lên ghe, đem đi nơi khác bán. Hơi cực, nhưng mà cuộc sống khá là ổn. Mỗi chuyến đi bán như vậy thì cũng phải hơn 10 ngày mới về nhà một lần. Cha mẹ chị được ông bà nội cho ra riêng, nhà của cha mẹ thì xa nhà nội, nhưng mà cũng không có gần nhà ngoại luôn, nên nhà là cứ đóng cửa suốt. Cha mẹ có về một hai ngày là đi ghe nữa hả? Rồi cho tới khi cha mẹ sinh ra anh hai chị, thì mẹ phải ở cử, cha đi làm một mình. Cha đi chừng một tuần là cha về, vừa lo cho vợ, vừa nhớ con, nên cha cũng tranh thủ nhiều lắm. Thời gian sau này thì gần tới thôi nôi á, Thôi nôi của anh hai á, Thì mẹ lại có bầu được 4 tháng rồi Mẹ có bầu trộm, không hay luôn Mấy tháng sau Thì mẹ sanh ra chị Anh hai thì được mười mấy tháng Chị thì mới sanh đỏ hỏn hỏng ha. Cha chỉ ở nhà với mẹ Vài ngày rồi lại đi làm Chứ ở nhà hoài Không đi buôn bán thì có nước chết đói Vợ con nheo nhóc như vậy Chắc để đi Nhưng mà cũng phải cắn răng mà ráng thôi. Cái cuộc sống như vậy nó trôi qua cho đến năm mà chị được 7 tuổi. Anh hai thì 8 tuổi. Thì mẹ lại mắc một cơn bạo bệnh mà không qua khỏi. Mẹ mất đi. Hai em lúc đó còn nhỏ, chưa có hiểu như thế nào là chết. chỉ biết là không có gặp được mẹ nữa. Nhớ mẹ, hai anh em khóc nhiều. Qua đám tang thì ông bà nội với ông bà ngoại Mới kêu cha Đem hai anh hai với chị Gửi về cho ông bà Để mà đi làm Nhưng mà cha nói nội ngoại gì Ai cũng bệnh rề rề Bây giờ mà giữ hai đứa con nít Thì sợ không có kham nổi Thôi để cha đi bán ở gần gần Tới lui chăm sóc cho hai em Nghe cha nói cũng có lý Nhưng mà bà nội vẫn lo Nên kêu là ông nội ở nhà với chú Út đi Bà nội qua phụ cha một thời gian Phụ cha lo cho hai đứa nhỏ Rồi thì cha tiếp tục đi làm Nội ở nhà tắm rửa cơm nước Lúc đó đêm nào mà cha không có về Là nội sẽ ngủ chung với anh chị Có nội ngủ chung thì cả hai ít bị giật mình lắm Thì nội mới kể là có một đêm nội cắt nước Thức dậy đi uống nước Nhưng mà vừa mở mắt ra là nội hết hồn luôn Tại vì nội thấy mẹ đang nằm ở trong bụng, ôm ấp hai nêm. Do mới thấy thì nội giật mình nội la lên. Thế nhưng mà khi bình tĩnh lại, nội vụi mắt nhìn kỹ thì không còn thấy ai. Lúc đó nội mới tự suy nghĩ chắc là ban đêm, cho nên là nội nhìn nhầm thôi. Thì một lát sau, khi mà uống nước xong nội mới vô ngủ lại, thì nội nằm mơ thấy mẹ. Mẹ kêu nội chăm sóc cho hai em chị dùm. Nội chưa kịp trả lời thì mẹ biến mất rồi. Nội cũng thức dậy. Nhìn qua thấy hai em ngủ ngon lành. Thì nội khóc. Khóc tội cho hai đứa nhỏ. Mới ba lớn mà một coi mẹ. Cha thì lại đi làm suốt. Nội suy nghĩ sau này nội mà chết rồi. Thì hai em không biết sống làm sao. Những cái điều này là do một lần nội tâm sự với bà ngoại Cho nên chị nghe được Bà nội ở bên nhà chị luôn Lâu lâu mới về nhà thăm ông nội Do nhà cũng cách xa Ngoại thì dài tháng ghé qua cho hai nem ít bánh kẹo này kia Nói chung là ngoại cũng nghèo Đường xá nó lại xa xôi Xa gấp mấy lần nhà nội Bà nội nói với bà ngoại Kêu ngoại cứ yên tâm đi Ở đây có nội lo cho hai đứa rồi. Chứ đường xa như vậy. Thêm cái nữa là bệnh thấp khớp mà cứ đi đi về về thì làm sao mà chịu nổi. Bà ngoại lớn tuổi hơn bà nội. Lúc đó gần 60 nên đã yếu hơn rồi. Ngoại mới nói mệt thì mệt nhưng mà thấy tội cháu mình. Bây giờ còn khỏe thì đi chứ 1-2 năm nữa biết còn đi nổi không. Rồi cho đến cái năm mà anh hai được 12 tuổi Chị thì 11 Thì ông nội phát bệnh nặng Bà nội phải về nhà lo cho ông Chứ chú Út đàn ông con trai Thì đâu có biết chăm cái gì Mà phải chú Út có vợ Thì còn chăm lo cơm nước được Giặt vũ cho ông nội được Đằng này chú hơn 30 rồi Mà vẫn không có quen ai Bà nội mới nói với cha Là cho hai nem về ở chung với nội Nhưng mà cha không chịu Cha nói nội cứ về nuôi ông nội thôi Thì đã cực lắm rồi Cha làm con mà không phụ giúp được gì Mà còn để con cái cho nội lo nữa thì làm sao mà được Cha nói nội cứ yên tâm đi Thời gian qua cha cũng quen Và có tìm hiểu với một người phụ nữ Người này tốt tánh Chấp nhận cha có con riêng luôn Cậu hứa là sẽ thương yêu hai nem như là con ruột Cha dự định là sắp tới sẽ dắt về nhà ra mắt ông bà nội Rồi hai người mới thắp nhang lại bàn thờ ông bà xong là về ở Chứ cũng không có cưới hỏi cái gì Cái gì này là cũng một đời chồng rồi Cho nên gặp nhau thì cứ chấp nối với nhau thôi Nội nghe vậy, nghe cái cảnh mẹ ghẻ con chồng thì nội không có ưng Nhưng mà cha khẳng định là người này tốt Yêu thương cha và cả hai anh em của chị nữa Cha nói như vậy là đã cương quyết rồi Nội có muốn ngăn cản cũng không có được nữa Nên thôi cứ để cha muốn làm gì thì làm Bà nội về để săn sóc cho ông nội Thì cha nói như vậy là cỡ một tuần sau Cha dắt cái người phụ nữ đó về Để ra mắt ông bà Ông bà thấy gì thì như là cho biết mặt thôi Chứ mọi thứ cha cũng quyết định hết rồi Mấy ngày đầu dì mới về thì cha cũng ở nhà Lúc đó dì rất là tốt Rất là dịu dàng ngọt ngào với hai em. Giống như là mẹ ruột vậy đó. Anh chị cảm nhận được cái sự ấm áp, tình yêu thương của mẹ thì vui lắm. Cha thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng cười. Thế nhưng mà cái niềm vui không được bao lâu thì cha phải đi làm. Cha giao lại hai anh em ở nhà cho dì coi sóc. Cha đi buông xa, chứ buôn bán gần nhà thì lợi ích. Ăn còn không đủ lấy đâu ra dư giả Để dành cho sau này Dì kêu cha cứ yên tâm mà đi Nhà cửa con cái thì dì sẽ lo chu Toàn Thì cha vừa đi quất lỡ đây á, Bà như trở thành một con người khác liền Bắn chửi hai nem một coi này một coi kia Nhìn mặt giống con gái mẹ mày có ưa Thấy mắt ghét Mà bà đâu có biết mẹ đâu Mà vẫn cứ cố tình chửi như vậy đó Ngày xưa lúc mẹ mất chỉ có thờ lưu hương Chứ cũng đâu có hình ảnh gì Nghe nội nói là có chụp mấy tấm hình hồi đám cưới Mà cái lúc nội sửa nhà thì nó bị lạc đâu mất rồi Có nghĩa là bà không hề biết mặt mẹ Mà bà chửi như vậy đó Chửi xong thì bắt anh hai ra sau nhà cuốt đất trồng rau Mà anh hai lúc đó mới có 12 tuổi Ăn chưa no lo chưa tới Cầm cây cuốt không nổi thì mừng cái gì Bà nói tối ngày ăn ở không cho mập thay Có cái việc cuốt đất mà làm cô không nổi nè Bà nói chiều nay mà anh hai cuốt không xong cái líp để trồng rau cho bà đó Thì bà cho nhịn đói luôn Chị Trúc cũng không có khá hơn 11 tuổi Chứ mà bắt chị đi gom tàu dừa Kéo về một chỗ Róc lá dừa ra rồi chặt củi Lá ra lá, củi ra củi Chị không biết làm thì bà chửi là con gái con lứa Có chút chuyện làm cũng không xong Con gái mẹ mày không biết dạy á, Thì bây giờ để tao dạy Làm không xong Thì chiều nay anh em mày khỏi Có đứa nào được ăn cơm Nhận đối vài lần là khôn ra Biết làm liền à, à. Tới khi mà dì vô nhà Thì hai anh em lúc đó Chỉ biết ngồi gục mặt mà khóc thôi Không ngờ lại là một người như vậy Độc ác mà giả tạo quá. Khóc một hồi mệt ngủ hồi nào không hay. Thì chị thấy. Chị thấy mẹ đi tới, vuốt tóc âu yếm cả hai nem. Giống như hồi lúc mẹ còn sống vậy đó. Mẹ còn kể chuyện ngày xưa cho nghe nữa. Khi tỉnh dậy thì nước mắt của chị ở đâu mà nó rơi ra quá trời. Vừa nhớ mẹ, vừa buồn khổ vì phải sống với dì ghẻ. Cái bữa đó mần mệt quá đi Cái lăn ra ngủ trưa Mà lại nằm mơ thấy mẹ Mẹ còn dạy cho chị cách tróc lá Chặt củi Mẹ nói mẹ không có ở cạnh Bảo vệ cho hai anh em được Cho nên là hai anh em Phải gắn nghe lời dì dạy dỗ Để ông thôi là bị ăn đòn Ở trong mơ Chị đâu có biết là mẹ đã chết Chị mới hỏi mẹ ơi Sao không về với con Mẹ chưa kịp nói thì chị bị giật mình thức dậy rồi. Lý do là bị bà dì bà cầm rồi bà đánh. Chị chưa kịp tỉnh hẳn nữa là rôi đòn túi bụi rồi. Vì đánh hai nem tới nổi mặt mài tay chân toàn là vết trôi không? Thì mới chịu ngưng. Anh hai lúc đó tuy chị lớn hơn chị một tuổi nhưng mà rất là biết thương em. Bao nhiêu đòn rôi anh lấy thân mình anh che hết cho chị. Nên anh bị nhiều. Nặng hơn chị Đánh đã rồi gì còn nói lại một câu Là để tao coi lần sau Anh em mày còn dám trốn việc đi ngủ nữa hay không Độ thứ con nít quỷ yêu Hai anh em lúc đó sợ dữ lắm Cho nên đâu có dám ngủ nữa Đi làm lia lĩa luôn Vừa làm vừa nói chuyện Để cho nó quên đi cái đau vừa rồi Chị mới kể cái chuyện mơ thấy mẹ cho anh hai nghe Anh hai cũng kể lại cho chị nghe chuyện là anh cũng nằm mơ thấy mẹ. Nhưng mà không phải thấy lúc nãy ngủ trưa, mà anh thấy cách đó một tuần rồi. Là cái lúc đó cha mới dẫn dì về ở. Mẹ nói anh phải biết bảo vệ che chở cho em. Hai anh em phải đùm bọc lẫn nhau. Mẹ chỉ nói như vậy rồi mẹ bỏ đi. Anh hai muốn chạy theo giữ mẹ lại, nhưng mà không có kịp. Ở trong mơ là anh thấy mẹ đi theo một cái con đường nó có ánh sáng. Mà cái ánh sáng này nhìn nó rất là chối mắt. Khi mẹ đi vô đó thì không còn nhìn theo được nữa. Rồi hai anh em vừa làm, vừa nói chuyện tới chiều. Công việc cũng không thể nào mà xong được. Tuổi nhỏ sức yếu mà, mà phải làm toàn việc của người lớn thì làm sao mà nhanh được. Vì ra thấy chưa xong thì kêu hai anh em ở ngoài đó làm luôn đi. Tối nay khỏi có vô nhà Không có được cơm nước gì hết trơn á Anh em nghe không được ăn Thì quỳ lại năn nỉ gì Xin dì cho cơm ăn rồi làm tiếp Vì lúc đó là cả hai đối tới qua mắt chóng mặt rồi Tai chân rung rảy đứng còn không dững Thì làm sao mà làm Thế nhưng mà Cầu xin chi Một sự thương xót của cái người không thương Cũng không có tác dụng gì hết. Bà đi một hơi vô nhà đóng cửa lại. Hai anh em không biết làm sao. Trong khi vừa lạnh vừa đói, vừa mệt. Không có biết làm gì hết trơn á. Mới đi lại cái chỗ gốc dừa Nằm ở dưới gốc ôm nhau ngủ. Vừa liêm diêm ngủ là hai anh em nằm mơ thấy mẹ. Mẹ tới, mẹ ôm cả hai vào lòng. Chị mới lên tiếng là con đói quá mẹ ơi. Mẹ có gì cho con ăn không? Chị có cảm giác như là khi chị nói cái câu đó Thì nước mắt của mẹ chảy xuống ướt mặt chị luôn Mẹ kêu hai em nằm ngủ đi Để mẹ đi kiếm đồ về cho hai đứa ăn Cái día là lúc đó đang ngủ nằm mơ rồi Nhưng mà trong mơ vẫn thấy là đang ngủ luôn ha Hai em cũng nhắm mắt ngủ Lúc sau mẹ quay lại Đưa cho cả hai mấy củ khoai lang sóng Kêu ăn đỡ đi, cho đỡ đói. Mẹ đi ra rẫy mẹ lùm của người ta, chứ không có dám vô nhà lấy cơm, sợ người ta thấy mẹ thì lại quảng sợ. Với lại mẹ mà đi lấy cơm, thì cơm của người ta nó sẽ bị ôi thiêu đi. Hai anh em ăn, mặc dù khoai lang sống không có ngon chút nào, nhưng mà đang quá đói, cho nên cũng ngấu nghiến dữ lắm. Ăn xong cái mẹ vỗ cho hai anh em ngủ, Rồi mẹ đi lúc nào cũng không biết luôn Tới sáng tỉnh lại Thì bên cạnh còn có mấy củ khoai lang nữa Chân cẳng mình mấy của cả hai đầy mũi cắn Lúc đó anh hai nói Anh hai cũng thấy mẹ như chị Biết mẹ là ma Nhưng hai đứa không có đứa nào sợ Và tất nhiên là không có sợ Bằng cái cảnh bị dì ghẻ sống chung hàng ngày Rồi cái dì mở cửa đi ra tới Thấy có mớ khoai lang, cái là bà lấy rồi bà đánh hai nem nữa. Vừa đánh vừa chửi, nói mới ba lớn à, bà đặt đi ăn cắp ăn trộm đồ ha. Nhưng mà cả hai đứa đều giải thích là không có, nói thiệt luôn là mẹ đem về cho, thì dì càng đánh dữ hơn. Nói là ăn trộm mà bây giờ còn thêm cái tội nói dốc nữa. Mẹ tụi mày bây giờ chết ngắt rồi, chắc xương cũng trả hết rồi, chứ đừng có nói chi là thịt. Làm cái gì mà có cái chuyện về thăm Bộ thành ma thành quỷ Hay là cái gì mà về được Rồi bắt là phải khai ra Cái số khoai lang đó ở đâu Nhưng mà thật sự là mơ thấy mẹ cho Thì nói mẹ cho Chứ khai cái kiểu gì nữa giờ Thật tình thì cho đến bây giờ Chị cũng không hiểu nổi Mấy cái củ khoai đó ở đâu mà có luôn Hai anh em lúc này Người đầy máu me rồi Những cái dấu rôi cũ nó còn chưa lành Thì những cái vết thương mới nó lại trồng chéo lên khắp người. Bà đánh. Bà đánh cái gì bà con biết không? Là cái bó lạc cà bắp á. Kiểu người ta chặt cây cà bắp để mà tuốt lấy sợi đem phơi ấy. Để dành cho mình cột vết nhà. Hay làm làm cái dây này cột cái này cái kia nó rất là chắc. Mặc dù nó nhẹ thiệt, không có nặng bằng cây rôi mây. Nhưng mà bà chấp lại cả chục cái vậy đó. Một nắm luôn. Rồi bà cầm bà Quốc Thử hỏi da thịt nào mà chịu nổi Bà còn kêu hai anh em là bữa nay Đi giữ dịch cho nhà ông Tám Tấn Tụi mày đi làm đi Tao nhận tiền của người ta rồi Ráng mà giữ cho cẩn thận nha Mất một con dịch nào Người ta bắt tao đền Là tao không có để cho hai đứa mày yên đâu Rồi đưa cho cả hai Một cái nấm cơm nhỏ xíu Bằng cùm tay à Kêu là đồ ăn cả ngày hôm nay Của hai đứa bay đó Để thôi người ta nói mẹ ghẻ ở ác với con chồng Bà hỏi là cả hai thấy gì có tốt Có thương hai đứa như con ruột không Bà hỏi mà hỏi cái kiểu đe đó Hai anh em sợ bị ăn đòn Gật đầu ly lịa Bà nói ừ Tụi mày biết vậy là tốt Đi qua bên đó mà bếp xếp cái miệng Là về chết mẹ với tao à Đe cỡ vậy đó Nhà ông Tám thì dịch nhiều lắm Chắc đâu có trăm ngoài 200 con. Anh em có mệt, có buồn ngủ cũng không có dám chợp mắt. Sợ ngủ quên dịch đi qua ruộng của người khác ăn lúa. Mà bị đập chết hay là bị bắt thì lấy đâu ra tiền mà đền. Mà về còn bị đòn nữa. Không biết làm cái gì cho hết ngày. Nên hai anh em cứ ngồi đó đếm dịch chơi. Coi thử coi là được bao nhiêu con. Nhưng mà đếm đi đếm lại cả trăm lần vẫn không có đếm được. Con này nó chạy qua Con kia chạy lại tùm lum tùm la hết trơn Nói một hai con chứ hả Không chừng có tới ba bốn con luôn Nó chạy kẹo đầu hết trơn mà Thì lúc đó hai anh em ước là có cái đồ dịch luộc Ăn chắc ngon lắm Ngồi tưởng tượng mà chảy nước biến rồng rồng Tới chiều về thì hai đứa đối bụng gần chết Chỉ làm cả ngày mà Chỉ có nắm cơm nhỏ xíu Hai anh em mới chia nhau ra ăn lót dạ thôi chứ no nê gì Vậy mà về ra sao dở cái nồi kiếm cơm Thì lại trống trơn không có gì hết Vì lúc đó mới lên tiếng Hai đứa mày ăn cả nắm cơm lớn như vậy Chưa đủ no hay sao mà về còn kiếm ăn nữa Ăn vừa vừa thôi Cha mày đi làm còng lưng kia kìa Ăn cho tán gia da bại sản Cho sập nhà mới chịu hay gì Kêu đi tắm rửa ngủ nghê gì đi Mai còn đi làm sớm cho người ta nè Mặc dù bà không cho ăn Nhưng mà nghe kêu tắm rửa ngủ là mừng gần chết luôn Anh với chị mới vô tắm rửa thay đồ Lúc đó còn nhỏ mà có biết gì đâu Nên hai anh em cỡ đồ tắm chung Khi mặc đồ vô chị mới để ý thấy Thấy đồ của hai anh em bị rách xong mà nó tùm lum hết Hồi trước lúc còn mẹ Thì chỉ cần thấy đồ rách một cái lỗ nhỏ thôi Là mẹ giá lại liền Bây giờ mẹ mất Hai đứa đâu có biết khâu giá gì đâu Đành chịu mặc độ rách thôi Cái tới đầu khoảng nửa đêm Đang ngủ cái chị giật mình Chị quay qua Thì dưới cái ánh đèn dầu Nó mờ mờ á Chị thấy mẹ ngồi đó khâu giá cái gì đó Chị kêu anh hai thức dậy Rồi chỉ cho anh hai Là mẹ đang ngồi kìa Thế nhưng mà anh hai nhìn qua thì không thấy mẹ đâu Chỉ có ngọn đèn dầu ở bên góc bàn thôi Thì lúc đó anh hai lấy tay vỗ vỗ chị Mới nói là không có mẹ đâu Mẹ chỉ gặp anh em mình ở trong mơ thôi Chứ không có hiện ra ngoài đời được Anh nói để mai mốt gì đó anh khâu áo lại cho Rồi kêu ngủ đi đừng có buồn Lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em Thay thế mẹ yêu thương lo lắng cho em Rồi thì cả hai ngủ tiếp Rồi thì khi ngủ xuống lại Thì anh lại mơ thấy mẹ về Thăm hai nem Mẹ chỉ cho anh cách mai giá như thế nào Chắc là mẹ biết anh khéo léo hơn chị Nên mới cho anh thấy Chỉ xong là mẹ hung hai nem mỗi đứa một cái Rồi mẹ bỏ đi Anh chạy theo để giữ mẹ lại Nhưng mà không có kịp Mẹ đi vào cái con đường có ánh sáng giống như lần trước vậy đó Anh mới lớn tiếng kêu mẹ. Anh kêu lớn tới nỗi mà chị giật mình thức luôn. Chị mới kêu anh hai vậy. Hỏi sao? Thì lúc đó là bà dì bà cũng thức. Bà đi vô bà tán vô đầu hai đứa. Mỗi đứa hết mấy cái bạc tay đó. Tán mạnh tới nỗi mà nó rác rạc cái mặt luôn. Chửi tụi bay bị điên hay gì mà nửa đêm nửa hôm kêu mẹ ôm um trời vậy. Không có cho ai ngủ hết vậy. Còn như vậy nữa tao đá ra ngoài sân Hai em lúc này đau lắm nhưng mà không có dám khóc lớn, ráng ngủ tiếp thế nhưng mà ngủ không được. Cứ nằm đó mà nước mắt nó tự nó chảy ra. Khóc mà không dám khóc lớn, chỉ dám ém lại thôi, sợ bà nghe. Tới mấy ngày sau thì có một đêm hai anh em đang ngủ, thì nghe tiếng dì la lên lạ thả tôi ra, thả tôi ra, tôi không có làm vậy nữa, tôi sợ rồi. Bà la hét nguyên một đêm Cứ một chút hét một Chút thì nói là tôi sợ rồi Cũng không biết là bị cái gì luôn Muốn đi ra hỏi thử Nhưng mà sợ đi ra hỏi Thì lại bị bà, bà trúc giận bà đánh Sáng tra thấy trên người bà Có nhiều cái dấu bầm lắm Cổ thì hơi niễn nữa Nhưng mà hai anh em không có hỏi Lo đi sớm đi giữ dịch Cũng như những ngày trước Dì chỉ cho theo một nấm cơm nhỏ xíu Với một vít nước Nước đó bà cũng hướng nước phong tên cho hai anh em. Ăn rồi bắt đầu đi làm. Đi từ sáng sớm tới chiều tối mới về. Nhưng mà bữa đó thì hên sao gặp vợ chồng chú Tư. Chú Tư cũng là người trong xóm. Chú ngồi hàng ba ăn cơm. Thấy hai đứa đi ngang chú mới kêu vô ăn cơm nè. Hai đứa mẹ bé lớn mà đi giữ dịch rồi. Thì hai anh em cũng vẹo vô ăn. Vậy chứ mà đói gần chết có người chủ là ăn thôi. Ăn rồi về thôi Chứ cô không có dám mở miệng kể cái gì cho vợ chồng chú Tư nghe nữa Vậy mà chiều đó đó Thì người ta kể lại với dì Là thấy hai anh em ăn cơm ở nhà chú Tư Vừa về tới nhà là bà chửi um sùm Hỏi bộ tao bỏ đối hai đứa bay hay sao Mà tụi bay ghé nhà người ta ăn cơm vậy Rồi đây người ta kêu riêu tao là ở ác nữa Cái lúc đó anh hai ảnh nhịn không được Anh có trả lời lại một câu là Thì vậy bắt tụi con nhịn đối thiệt mặt Trời ơi bà nghe xong một cái bà chạy xuống nhà sau Bà lấy cái đũa sắt cho bà đút vô cái bếp đang nấu nước nóng ở đó Bà nướng cho đỏ lên cho bắt đầu bà quất vô hông anh hai một cái Anh hai kêu bằng nhảy dựng lên luôn La hét quá trời Bà còn đưa cái đũa ấn mạnh vô bắp tay nè Anh hai lúc đó đau đớn quá nên xỉu luôn rồi. Chị thấy cái cảnh đó mà chị rung tới tiểu trong quần luôn. Một lát sau bà mới kêu anh hai lên giường nằm. Rồi kêu chị là mày coi anh mày đi. Coi chừng nó chết đó. Một hồi sau thì anh hai tỉnh. Anh khóc quá trời luôn. Nói là anh đau quá em ơi. Bà nghe thang. Bà mới thảy lại cho cái chai kem đánh răng. Bà nói thò vô đi cho nó mát. Rồi ngủ đi để mai có sức đi giữ về tiếp. Chị cũng nghe lấy lấy thòa đại cho anh. Anh nói mới đầu thoa vô nó rác, nó đau dữ trời. Phải nói là mạch thịt giật tăng tăng luôn á. Nhưng mà qua sáng bữa sau thì nó dịu lại. Cũng may là bị phỏng cạn ở ngoài da thịt một chút thôi. Chứ mà sâu tới xương chắc là anh hai chết luôn rồi. Những đêm sau đó... Thì đêm nào anh chị cũng nghe dì nói mấy cái câu tương tự như mấy bữa trước, là thả tôi ra, tôi sợ rồi. Lạ một điều là từ đó dì cũng ít chửi, ít đánh hai anh em hơn. Nhìn giống như là bà đang sợ hãi một cái gì đó vậy, mặt lúc nào cũng lắm la lắm lép. Được đâu một tuần sau thì cha vậy Chiều đó hai anh em đi giữ dịch về, mới tới đầu ngõ thôi thì dì đã đứng đợi ở đó rồi. Vẻ mặt của bà hung dữ Nói giọng hâm dọa Nói là hai đứa bay mà kể cái chuyện ở nhà Bị đánh này kia cho ổng nghe Là coi chừng gì cho nhịn đó luôn đó Còn nhỏ mà Nghe hù dậy sợ lắm Về nhà gặp cha thì mừng thôi Chứ cũng không có nói cái gì về chuyện nhà Cha mới hỏi sao tự nhiên Hai anh không ở nhà Mà lại đòi đi giữ dịch một chi cho cực Cả hai chưa kịp trả lời Thì dì bà chen ngang Hai đứa đó nói ở nhà với dì buồn quá Nên hỏi xin dì cho đi làm Để được gặp bạn bè chơi chung Cha kêu là muốn gặp bạn thì cứ đi chơi là gặp rồi Chứ đi làm chi cho cực vậy Cha nói tới đó cái dì liếc hai đứa một cái Anh hai hiểu ý nói Đi làm vừa vui vừa có tiền phụ cha Cha mới kêu chứ hai anh em đi học đi Khi không nghĩ học rồi đi làm Còn nhỏ mà làm cái gì Vì lúc đó bà cũng lên tiếng kêu hai đứa đi học Mà hai đứa không chịu nghe Nói chuyện ngọt ngào vui lẻ dễ lắm Làm cũng nhiều đồ ăn Lên ăn cơm gấp hết món này đến món kia cho hai đứa Nói ra thì mọi người cười Chứ lâu lâu mà được ăn Hai anh chị tranh thủ ăn dữ lắm Đúng với cái câu mà ăn lia ăn lịa Giống như chết đối từ đời nào vậy đó Hai anh em cứ lo cắm đầu ăn thì cha hỏi là tại sao trên tay của hai đứa có nhiều vết bầm rồi thẹo dích tùm lum vậy. Chị mở miệng định nói là gì nói trước rồi. Nói hai đứa nó chơi giỡn đánh nhau kiểu gì không biết rồi té nên mới bị nhảy đó. Cha không tin. Cha nói cái này là dích đánh nè chứ giỡn té sao mà vậy được. Bà nói chứ hai đứa đánh lộn với nhau đứa này đánh đứa kia chứ có gì đâu. Cuối cùng là cha cũng nghe lời dì thiệt. Hai em im lặng không có dám nói gì. Cha là hai đứa chơi giỡn thì được chứ đừng có đánh nhau. Đánh lỡ đâu u đầu bể tráng thì tính làm sao. Lúc đó anh mặc cái áo dài tay săn lên một khúc đó, nên cha đâu có thấy cái vết đũa sắt ở trên cái bắp tay với lại bên hông đâu. Ăn uống xong thì ngồi chơi một lát. Hai em cũng đi ngủ. Anh chị lúc đó muốn lại gần cha Để kể cho cha nghe lắm. Nhưng mà lúc nào bà dì bà cũng theo sát cha kè kè hết. Vô nằm ngủ. Nhưng mà lúc đó chị đâu có ngủ đâu. Chị nghe dì nói chuyện với cha. Kêu cha kiếm thầy về bắt dông của mẹ đi. Dì nói ở nhà dì cứ thấy mẹ tới lui trong nhà. Rồi đòi bóp cổ. Bẻ lội tay dì tùm lum Dì sợ quá mới năng nỉ sinh tha. Thì mẹ nói là mẹ ghét dì. Dì vô nhà dành hết mọi thứ của mẹ. Vì dành cả chồng con, cả hạnh phúc của mẹ. Mẹ không có cam lòng. Mẹ muốn giết chết gì đi, bắt chị đi theo mẹ. Bà thàn thở với cha. Bà nói bà ở đời có đức, yêu thương con chồng. Mà ông hiểu sao lại bị ghét như vậy. Cha mới nói hồi trước vợ á, tánh tình của mẹ nhu mì lắm. Không bao giờ có cái chuyện chết rồi mà ganh ghét, ghen tuông cái kiểu như vậy đâu. Cha kêu là dì quên cái suy nghĩ Kêu thầy về bắt dông đi nha Mẹ mất đã lâu rồi Thì để cho mẹ yên Dì nói chứ cha sống với dì Mà không thương không lo dì Cứ tin tưởng cái người đã chết rồi không vậy Cha kêu thôi ngủ đi Cha làm về mệt mà nghe nói tào lao cha không thích Nghe tới đó thì chị cũng ngủ quên lúc nào không biết Thì khi cha nói như vậy Thì bà dì bà cô không có nói gì nữa Tới sáng thì chị với anh hai cũng đi giữ dịch như mọi khi. Cha kêu hai đứa ở nhà chơi với cha. Tại lâu lâu cha mới về mà. Dị mới chen ngang vô nói là xin người ta làm rồi. Bây giờ nghỉ ngang người ta la chết. Dị kêu cha cho hai em đi làm đi. chiều hai đứa lại về chứ có sao đâu. Dị cũng đưa cơm theo cho hai đứa. Bữa nay mỗi đứa được một nấm cơm lớn luôn. Dị gối trong lá chuối cũng cẩn thận lắm. Có kèm theo thịt cá nữa Cha thấy dị lo chu đáo cho cả hai như vậy Nên cha cũng yên tâm Nói thôi hai đứa đi làm cẩn thận Chiều nhớ về sớm với cha Ngày mai cha đi làm nữa rồi Tới chiều hai anh em về Thì thấy cơm nước cũng bài dọn sẵn hết rồi Dị kêu hai đứa tắm rửa rồi ra ăn cơm Cha thấy hai anh em mặc đồ trách Mới kêu dị đi mua ít giải về mai đồ mới Thấy đồ trách Nhưng mà được chấp giá rồi Chỉ có cái là đường mai không có được đẹp Không có được khéo như mẹ Cha nghĩ là dì mai Nên cha mới quay qua nói cảm ơn dì Đã thai cha chăm sóc Rồi mai giá độ cho hai em Cái mặt của bà lúc đó ngưỡng ngụm lắm Nói là việc của dì Cho nên là dì nên làm thôi Chị muốn nói là anh hai giá đó Nhưng mà sợ cha đi làm rồi Hai đứa ở nhà lại ăn đòn Cố gắng im không nói Cha thì vui vẻ khi thấy dì thương hai nem như con ruột Chỉ có ai nem mới hiểu được Cái con người của bà sống giả tạo như thế nào thôi Thì sáng lại cha đi làm tiếp Chị với nay cũng tự hiểu Là những cái ngày bị đánh đập nó lại tới nữa rồi Nhưng mà cũng chỉ biết cam chịu thôi Cha đi một tuần mười bữa mới lại về Có khi là nửa tháng Những ngày cha về là những ngày hạnh phúc của anh chị nhất Vì được ăn no Được ngủ ngon Không có sợ bị đánh đòn Trước khi đi cha có đưa tiền cho dì Kêu mai đồ mới cho hai em Nhưng mà cha đi rồi Dì lại mua giải mai đồ cho bản thân dì Dì nói con nít con nôi mau lớn Mặc đồ mới như chi uổng phí Nửa tháng sau cha về Thấy hai em vẫn mặc mấy cái bộ đồ rách đó Cha hỏi thì chanh Thì dì nói là hai em không có thích mặc đồ mới Mặc cũ vậy thấy đẹp hơn Cha mới hỏi chứ ủa hai đứa bị sao vậy Trong khi con nhà người ta Ai mà không thích mặc đồ mới Thế nhưng mà hai anh em lúc nào Cũng phải như người câm gì Im lặng không có được nói cái gì hết Rồi thời gian trôi qua Sống và chịu đựng bà dì đó hơn một năm Thời gian đó chị với anh hai Vẫn thường gặp mẹ trong mơ Chị thì thấy mẹ chạy tóc cho Khi thì mai áo cho hai anh em Còn anh thì thấy mẹ hay dặn dò này kia. Mỗi lần dặn xong á, là anh lại thấy mẹ đi vào cái con đường ánh sáng đó. Cái chi tiết này chỉ có một mình anh nằm mơ thấy thôi. Chứ chị là không có thấy lần nào. Cũng không có biết là lý giải làm sao nữa. Thì có bữa đó dì đi chơi nhà em gái của dì. Dì ngủ lại qua đêm không có về nhà. Anh chị ở nhà không có biết nấu cơm nên mới nhịn đói đi ngủ. Thì cái đêm đó cả hai lại mơ thấy mẹ. Mẹ dạy cho cách nhúm lửa do gạo nấu cơm. cho dạy chiên trứng để ăn cơm. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy là một chỗ là cả hai cùng mơ đúng y hệt một giấc mơ. Mới nhớ lại lời mẹ dạy hai nem làm theo. Vậy là bữa đó có được bữa cơm ngon lành no nê. Nấu xong ăn uống xong, dọn rửa sạch sẽ hết. Dì về không có biết nên không có bị chửi Rồi có một lần cha cũng nói với dì là đi làm Bữa đó hai anh em ở nhà Cha vừa đi một lát Thì dì kêu hai đứa đi bắt ốc về cho dì luộc ăn Dì thèm Nhưng mà đó giờ là chị sợ xuống mấy cái chỗ dũng nước này kia lắm Sợ bị đĩa đó Cho nên không chịu đi Anh hai thấy chị không chịu đi Anh cũng không đi Bà nổi điên lên bà mới lấy trôi ra bà đánh hai nem quá trời. Vừa đánh vừa chửi con gái mẹ mày này kia không à. Thì lúc đó tự nhiên cha ở đâu chạy vô cản bà lại. Tán bà hết mấy bạc tay. Nắm đầu bà kéo ngược ra sau. chửi rất là dữ luôn. Phải nói là cha tức dữ lắm. Tức tới nỗi mà cầm cây dao lên định đâm bà đó Nhưng mà lúc đó cha bình tĩnh lại kịp. Cho nên cũng ngừng tay kịp lúc. Xong rồi cha đuổi bà đi luôn Bà năng nỉ dữ lắm Nhưng mà cha nói cha quyết rồi Kêu đi cho lẹ đi Khi mà cha còn đang kiềm chế được Chứ đứng đó một hồi là cha chém Cha phanh thay ra làm trăm mảnh Cha chửi bà là sống giả tạo Tưởng đau thương yêu hai anh em Ai ngờ ác tới cái mức đánh đập hành hạ như vậy Cái lúc đó bà sợ quá Bà ôm theo mấy bộ đồ rồi bà bỏ chạy Lúc đó cha chỉ biết ôm hai đứa vô lòng Nói xin lỗi Cha khóc quá trời luôn Cha nói tại cha vô tâm Cứ lo đi làm kiếm tiền Mà giao cả hai đứa cho dì ghẻ Để bị hành hạ đánh đập cha nông nổi như vậy Lúc này anh hai mới hỏi cha Sao mà cha về kịp lúc vậy Vì lúc sáng cha nói là Cha đi làm rồi mà Cha nói cha đâu có đi Chỉ giả bộ đi để rình coi thôi Tại cha hay mơ thấy mẹ kêu cha về coi sóc hai đứa con Để ở nhà bị đánh đập này kia Thời gian đầu cha không có tin vô mấy cái chuyện báo mộng đó Cha nghĩ tại mình thương nhớ mẹ Cho nên mới mơ thấy vậy thôi Nhưng mà khi về nhà cha quan sát Cái vẻ mặt của hai anh em lúc nào cũng sợ sợ cái gì đó Thì cha đoán ra Cha muốn chắc chắn hơn Nên mới giả bộ đi Rồi quay lại đi rình Vậy vậy cha mới thấy được cái sự thật Hứa là sau này cha không có đi xa nữa Ở bên cạnh chăm sóc cho hai anh em Và cha cũng sẽ không có quen ai nữa Không có để anh chị sống cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa Cái lúc này anh hai mới cởi áo ra cho cha coi mấy cái vết thương của cái chiếc đũa sắt để lại Cha tức tới nỗi mạ Đấm tay xuống bàn mà bông gân luôn Sau này cha bán cái nhà ở đó Ra chợ thuê cái chỗ để buôn bán rồi cũng cho hai em đi học đàng hoàng. Cho tới hiện tại thì, cha đã thực hiện được cái lời hứa với anh chị là không lấy thêm vợ nữa. Và cha của chị vừa mất cách đây 3 năm. Ông không có bệnh đau gì hết. Nằm giỏng ngủ rồi đi luôn. Chị nói là, bây giờ chắc cha mẹ đã được đoàn tụ với nhau rồi. Chị cũng kể thêm là cái lúc cha mất á, Thì dì cũng có về để giữ đám tan Cũng không biết là ai cho bà hay Mà bà biết cha mất Lúc bà về Chị nhìn bà không có ra luôn Trải qua hai mươi mấy năm rồi Nên chị cũng muốn quên Cái mặt bà rồi Mà bây giờ lại cũng khá lớn tuổi Hình như lúc đó là bà 50 năm mấy gì rồi Chị không có biết chính xác bao nhiêu tuổi Chị cũng có thưa bả đàng hoàng Nhưng mà anh hai thì khác Hồi đó còn nhỏ anh hai là đứa ngoan hơn chị Sợ bà nhất Nhưng bây giờ anh hai thành đàn ông Có gia đình rồi Thấy bà là đuổi đi một phát không có cho vô nhà Anh hai còn cởi áo ra Đưa cái hông với cái tay Cho bà coi Là mấy cái dấu thẹo bị bà gây ra đó Anh kêu bà coi đi Bộ không nhớ hồi đó Sống ác ra sao hay sao Mà bây giờ còn giác mặt về đây Kêu bà phải đi liền Nếu không là anh giác dao anh chém. Cái lúc đó tan da bối rối mà, người ta thấy anh hai cư xử như vậy thì cũng có khuyên. Chuyện xưa cũng qua rồi. Thôi thì tha thứ cho bà, để cho bà giữ cái đám tang của cha. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Thì anh hai cuối cùng cũng chịu cho bà vô thắp nhang Bà có xin đội tan, tất nhiên là không có được cái chuyện đó, được anh hai chấp nhận rồi. Cho thấp nhang đã là nhân nhượng lắm rồi. Thì trong cái lúc đám tan cha đó thì nghe bà kể với hàng xóm là hai mươi mấy năm nay bà đi Sài Gòn làm. Rồi thời gian gần đây thì về ở xã Bên, mướn nhà ở. Từ ngày bị cha đuổi đi là bà ở dậy không có lấy chồng nữa. Cũng có cặp với ông kia mấy năm mà chia tay rồi. Bây giờ lớn tuổi ngẫm lại mới biết mình sai. Nên về đây mong được hai nem tha thứ. Bà nói mà tự nhiên thiệt. Cái lúc nghe bà nói chị thấy thương, thấy tội nghiệp. Anh hai thì anh chửi chị ngu. Không có cái gì phải thương hay tội bà hết. Anh luôn nhắc về những cái trận đòn rôi mà bà ban cho. Giống như là buộc chị phải nhớ thù đó, không bao giờ được quên. Nhưng mà chị nói là tính của chị khác với anh hai. Thời đại này rồi, sống nay chết mai. Ông trời ổng đang thanh lọc con người á. Cho nên là thôi cái gì bỏ được thì mình bỏ Tha thứ được thì mình tha Chứ ôm ấp chi chuyện xưa Chỉ làm cho mình nặng lòng thêm mà thôi Chị hỏi là không biết chị nghĩ như vậy Bà con ở đây có thấy là đúng hay không? Chuyện này chị chưa từng tâm sự hay là kể cho ai nghe hết Bây giờ biết tới kinh của mình Chị mới muốn gửi lá thư kể lại Cũng chần chờ cả năm nay rồi Nửa muốn kể nửa muốn không Nhưng mà cuối cùng thì chị mới quyết định là gửi thơ về cho Kinh. Một lần nữa cảm ơn chị Trúc đã gửi một cái câu chuyện rất là cảm động, rất là hay về cho Kinh ngày hôm nay. Mẹ ghẻ con chồng, nó là một cái vấn đề muôn thuở từ bao đời nay. Rất là nhiều những cái người mà hoàn cảnh giống như là anh chị vậy. Thì thôi, à, không có dám đưa ra câu trả lời cho cái việc cái câu hỏi của chị. Là chị nghĩ như vậy có đúng hay là không Thật ra là Ở hoàn cảnh của chị Thì dù chị có tha hay không tha gì Thì chị cũng không có sai hết Là như vậy thôi à, Còn cái chuyện mẹ ghẻ con chồng Thì mong rằng những ai đã ở trong hoàn cảnh đó Thì xin hãy dành tình yêu thương Để mà đối đãi với nhau Nếu như đến cả những người trong gia đình Mà chúng ta còn không yêu thương được Thì làm sao chúng ta có được Cái tình yêu thương đồng loại của mình Đó là một lời gửi gắm, mong rằng tất cả chúng ta cùng hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, cùng hướng tới cái sự yêu thương nhau mà sống. Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện, chúc bà con một đêm ngon giấc